đáng chết. Đúng vậy, cổ tộc nên chết. Sư muội của ta cũng bị cổ tộc giết, cổ tộc phải chết, không sai. Giết không giết sạch cổ tộc, đời này bất an. Các sinh linh chủng tộc đại thiên phẫn lộ lên tiếng. Lâm Phàm nhún vai, giơ ngón tay cho bọn họ. Không sai, không sai, cứu người không uổng công nhặt. Thích giả tôn giả, không ý tới những sinh linh này lại đứng về phía nhân tộc đại đi Con lửa chồng từ chỗ nào thì về chỗ đó đi.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 khóc không ra được mắt quả thực là một tên kỳ nam tử nếu như có thể theo bên cạnh người này thật tốt biết bao thọ tộc tộc trưởng tự nhủ đám người xung quanh đang quái dị nhìn thọ tộc tộc trưởng bọn họ không nghĩ rằng nàng trung trinh như vậy nhưng vẫn mê chai nhìn cái gì mà nhìn chưa từng thấy mỹ nữa à? nàng thẹn quá hóa bực mình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lâm phàm đi hết sức tiêu sái tư thế oai hùng kia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 Tại vị trí của Trí Cao Nhân tộc Đại Đế Trên bản tọa cổ tộc Trí Cao cắn răng nghiến lợi tức giận nói Hắn không ngờ lâm phạm này 3 năm chưa lộ mặt Giờ đi ra thì đến giết bao quân vương quán Những quân vương này Đối với Trí Cao cũng không có gì Nhưng mấu chốt là cái tên nhân tộc Đại Đế này 5 lần 7 lượt kêu khích uy nghiêm quán hắn, hắn không thể chịu nổi Đặc biệt là vạn giới sắp mở Làm sao có thể bị một tên nhân tộc làm phân tâm Kiệt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 Âm thanh bóng đen vẫn âm trầm Như không để kẹt vào trong mắt Trong trong mắt thâm thúy của Chí Cao Kiệt Lấp lệ ánh sáng khắc thường Sau đó mí mắt khép lại, ẩn dấu mọi thứ Tốt, nếu đã như vậy Thì giao hắn cho người Chí Cao Kiệt nói Cáo tử Bóng đen hơi gật đầu, sau đó tiêu tán dường như là chưa bao giờ xuất hiện Mà sau khi bóng đen tiêu tán Chí Cao Kiệt đã âm trầm đứng lên Nhìn bảy cái tháp lờ mờ sững sờ ở đằng sau Các người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 Người nắm giữ hài cốt này Tù vi nhất định là cao thâm khó dò Nhìn qua Lâm Phạm có thể thấu sự bất phàm của hài cốt này Đinh Chúc mừng phát hiện hài cốt cường giả thân thiên vị tầng 7 Quả nhiên Chủ nhân của nó là một cường giả Lâm Phạm thả hài cốt xuống Trong lòng không khỏi ngưng lại Cường giả thần thiên vị tầng 7 Đến ngoài rìa bị vây giết Vậy vào trong Thì khủng bố như thế nào Căn cứ vào địa đồ Hồng Vân tiên tử đưa Ở trên mặt đánh dấu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 đúng là khó mà gặp được. Có người tới. Lúc này Lâm Phàm phát hiện trong bầu trời đêm tối đen lấp lẻ có vài tia sáng chói mắt. Trong những mắt việt sáng này liền xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Hào quang tiêu tan, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Trong ba người, một tên đầu đội kim quan tràn gặp ngạo khí của nam tử hắn lên tiếng hỏi, ngữ khí hơi khổng quet. Lúc thích giả tôn giả nhìn đám người vừa đến, liền lấy ra một bộ trường bào